Nhìn thấy văn đàm chớp chớp đôi mắt to, văn chiêu quyết định phối hợp với mẫu thân một phen, là vì nhà nghiêu lang rất nghèo, nói không chừng lễ này cũng không dư ngân lượng nữa. Văn đàm năm nay có gặp được họ hay không cũng khó nói lắm. Văn đàm xoay chuyển trong mắt, nghi hoặc hỏi, nhân vật nổi tiếng như vậy mà trong nhà lại nghèo ư. Đàm nhi ngẫm nghĩ thử xem những ẩn sĩ mà cha kể với muội Bọn họ đều là những nhân vật xuất chúng, danh chấn thiên hạ không phải vẫn nghèo đó sao? Nhìn thấy dáng vẻ đại ngộ của Văn Đàm, trong lòng Văn Chiêu vừa cảm thấy mềm mại vừa cảm thấy buồn cười. Đến ngày thất tịch, đầu tiên là những tỷ muội trong phủ thi đấu sâu kim. Văn Chiêu là người lớn nhất, lại làm việc nặng cả một đời, đương nhiên có thể sâu kim rất nhanh. Nàng mỉm cười nhìn các muội muội xung quanh, đây chính là những người mà kiếp này nàng cần bảo vệ hiện tại mọi người đều vui vẻ cười nói ngồi ở đây khiến đời người sinh ra một chút cảm khái yên ổn bình lặng sau khi không chút dấu vết mảnh nhượng bộ tam muội tính lan giành giải nhất mọi người đều tặng quà thất tịch của mình cho muội ấy tính lan cười thẹn thùng nhưng lại rất thỏa mãn một lát sau văn ngọc và văn tập đưa một đám đệ đệ muội muội đi xem hoa đăng trời đã tối hai bên chợ treo đầy các loại hoa đăng đèn con thỏ đèn cá chép đều là những kiểu dáng thường thấy tinh xảo hơn chút còn có đèn bảo tháp, đèn lưu ly li bảy màu, hoặc là trên mặt đèn vẽ hình cung nữ, hình cầu hỷ thước, tất cả đều là một mảng đèn vàng ấm áp. Tam ca và chiêu văn cùng nắm lấy tay văn đàm, tính lan và tính nguyệt nắm tay tính châu. Một mình văn ngọc tiêu sái đi trước dẫn đầu, nhỏ hơn là Thái Huyên và Thái Trương, còn có văn dậu mới mấy tháng tuổi đều không đến đây. Văn đàm cùng tính châu dường như muốn dốc hết sức để phân cao thấp. Bên này muốn đèn con thỏ. Bên kia liền đòi đèn bảo tháp bên này muốn ăn đường hồ lô. Bên kia liền đòi ăn đường chanh bên này muốn đi hướng đông. Bên kia liền đòi đi hướng tây. Thực là hai tổ tông nhỏ. Mọi người đi dạo đến có chút mệt mỏi. Chỉ còn hai đứa nhỏ kia tinh thần vẫn sung mãn. Tam ca cả ngày đọc sách. Thực hận không thể đón xe về nhà ngủ thôi. Tam ca đề nghị tìm quán trà nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều tán thành. Khi hỏi ý kiến của hai nhóc con. Văn Đàm liền rành nói. Tiếp tục đi chơi. Mọi người nhìn về phía Tính Châu. Tính Châu cả đường đều đối nghịch với Văn Đàm. Mọi người chỉ hy vọng lần này cậu có thể đối nghịch lại. Kết quả là cậu nhóc trưng ra vẻ mặt lúng túng. Tiếp tục đi chơi. Văn Đàm đắc ý cười. Đây chính là nguyên nhân nàng dành lời. Nhưng đắc ý cũng vô dụng. Mấy ca ca thịt thì cũng không nghe theo. Nên vẫn là đi đến trà lâu. Thật là tuổi nhỏ không có nhân quyền. Văn Chiêu uống ngụm trà. Đang muốn phụ hòa cùng nhị ca nói, tư đệ so với ngũ muội còn lớn hơn 2 tuổi, sao còn muốn tranh với muội ấy, có cảm thấy xấu hổ hay không, vừa ngẩng đầu liền thấy một góc áo lướt qua ở lầu 2. Bước chân khá nhanh, lúc đến chỗ rẽ lộ ra mặt nạ màu bạc, là ân nhân ư, văn chiều nghĩ nghĩ, xem như hắn vẫn chưa quen biết nàng, nhị ca, tam ca, trang biểu tỷ hình như ở lầu trên, muội đi xem thử, một lát sẽ quay lại, không có biện pháp khác. Nên chỉ đành lấy Trang Vân làm cớ thôi. Sau khi nhận được sự đồng ý. Văn Chiêu liền lên lầu. Đợi đến khi người bên dưới không nhìn thấy nàng. Đột nhiên đi nhanh hơn. Muốn đuổi theo người nọ. Đi đến bên ngoài một gian phòng. Hình như nghe thấy tiếng trường kiếm va chạm. Văn Chiêu do dự chút. Vẫn lựa chọn bước vào trong. Trong phòng mặc dù không đốt đèn nhưng cũng có thể nhìn thấy được ân nhân có ở bên trong không. Nhờ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu sáng một khoảng vuông ở ngoài khung cửa sổ văn chiêu đang chuẩn bị ra ngoài bỗng dưng bị một bàn tay to bưng kín miệng sau lưng là một lồng ngực rộng nóng rực hình như là nam nhân nhưng không phải là ân nhân tay của ân nhân rất lạnh không thể ấm áp như người này được văn chiêu bình tĩnh bất động bằng không chọc giận vị này e là sẽ khiến cho bản thân ở nơi này gặp chuyện bất chắc đôi môi gắt gao dán vào lòng bàn tay của người nọ một câu cũng không nói Văn Chiêu gật gật đầu tỏ ý nàng sẽ phối hợp, lục nhiên ngược lại có chút kinh ngạc vì sự bình tĩnh của cô nương này. Gạt bỏ xúc cảm ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay. Hắn mở miệng nói, đã mạo phạm cô nương rồi. Tại hà có một chuyện muốn nhờ và. Mở miệng nói, muốn nhờ và, nhưng lại lộ rõ ý uy hiếp. Sau khi Văn Chiêu bình tĩnh lại, không nhịn được muốn chửi thầm, nàng cảm thấy giọng của người này có vài phần quen tai. Không đợi nàng nghĩ nhiều. Trong lòng bàn tay nàng bị người nọ nhét một thỏi bạc vụn. Làm phiền cô nương giúp tại hạ mua thuốc trị thương. Gồm băng gạc, một kiện xiêm y, kích cỡ đối chiếu với nam tử tầm 20. Rộng hơn chút cũng không sao. Bộ y phục này chỉ có thể to chứ không thể nhỏ hơn. Hắn vẫn muốn mặc ra đường nữa. Khí nóng lúc người kia nói chuyện phun trên đỉnh đầu văn chiêu. lồng ngực phập phồng dính sau lưng nàng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng thân mật với nam tử như vậy. Cho nên sau gáy nổi ra gà. Văn Chiêu lần nữa gật đầu. Lục Nhiên nói, "Đa tà cô nương." Vừa nói vừa lấy đi một cây châm trên búi tóc của nàng. Lúc Văn Chiêu ra ngoài còn có chút bực mình, người này cũng quá xảo trá, vừa uy hiếp vừa nói lời cảm ơn, hơn nữa còn lấy vật tư của cô nương, đây không chỉ là sợ nàng chơi xấu không đáp ứng mà còn là quá thận trọng rồi. Nhưng mà vật tư của cô nương không thể rơi vào tay nam tử được, bằng không danh dự sẽ bị tổn hại. Lục nhiên đợi sau khi văn chiêu ra khỏi phòng liền đứng tựa vào cửa. Vết thương trên vai bị kiếm đâm vẫn còn chảy máu. Xung quanh vết thương nhiễm đỏ một mảng. Cảm giác thấy trên tay có chút ẩm ướt. Thậm chí còn dính cả son môi của vị cô nương kia. Lục nhiên dùng áo lau đi. Vẫn ngửi thấy trong không khí lẫn hương đào ngọt ngào. Sau khi cố giữ bình tĩnh, văn chiêu bước xuống lầu. Cùng mọi người cười nói. Trang biểu tỷ bị nước trà làm ướt cả xiêm y nên muội phải mua một bộ mới cho nàng thay. cuối cùng lại thêm thêm một câu, nàng mất dấu nha hoàn nên hẹn ở trà lâu tụ họp. trên người ẩm ướt không thoải mái, muội phải đi vội. đến tiệm quần áo, đối mặt với bà chủ nhiệt tình hỏi thăm cùng với nụ cười trên mặt nói, lễ thất tịch muốn mua cho cha một bộ y phục để ông vui vẻ một chút. một lát sau nàng đem tay nải tiến vào trà lâu, nhị ca tam ca nghĩ nàng mua xiêm y cho cô nương. Nên nàng trực tiếp đi thẳng lên căn phòng kia, nhìn thấy không ai chú ý, liền mở hờ cửa, lách người vào trong, nói, vật công tử cần, ta đã mua đến rồi. Người nhỏ trong bóng tối hình như, ồ, một tiếng, lại tiếp, làm phiền cô nương lại rút một chuyện, thực sự là trí nhớ của lục nhiên quá tốt, giọng nói nghe qua một lần hoặc những người từng nhìn thấy đều sẽ không quên. Bởi vậy vừa mới dựa vào câu nói kia cũng nhận ra cô nương này chính là cô nương ở phủ quốc công đã tiếp tế hắn ngày ấy. Văn Chiêu bất đắc dĩ. trầm ở chỗ hắn, hắn chính là đại gia. Giúp chuyện gì? Nàng vừa hỏi câu này liền nghe thấy tiếng sột soạt. Người này không phải đang thoát. Thoát y đó chứ. Lục nhiên cũng không đáp lời. Tự cởi y phục, đổ chút thuốc trị thương. Cuối cùng đưa băng gạc cho nàng. Giúp ta băng bó. Văn Chiêu chỉ đành cố nhìn rõ. Nhận lấy băng gạc. Nói, nhưng ta cũng không nhìn rõ vết thương của ngươi ở đâu. Lục nhiên bất đắc dĩ, dịch vài bước đến phía trước cửa sổ, dưới ánh trăng liền nhìn rõ những vết thương trên vai bị trường kiếm đâm trúng. Có chút sâu nhưng chưa lộ xương trắng, nếu là ân nhân gây ra, nhất định là hắn hạ thủ lưu tình rồi. Rốt cuộc thì ân nhân cũng được xưng là, nhất kiếm phong hầu, cho dù không thể một kiếm phong bế cổ họng, thì cũng chém đứt cánh tay hắn. Một bên đoán ân oán tình thù giữa người này cùng ân nhân Nhưng tay cũng không hề dừng lại Một vòng rồi một vòng băng lại Cuối cùng thắt nút, hoàn thành Văn Chiêu vừa ngẩng đầu vừa nói Công tử còn muốn ta Lời nói đột nhiên dừng lại Nếu bây giờ vẫn không nhận ra người này là lục nhiên Thì uổng phí nhiều lần gặp hắn như vậy rồi Chỉ là nàng ít nghe hắn nói chuyện Cho nên lúc nãy cảm thấy quen thuộc Mà nhất thời không nhớ ra là giọng của ai Cho dù da mặt của người này phát sáng dưới ánh trăng, nàng cũng không vì nhan sắc mà bị mê hoặc, lập tức đổi giọng, lục trạng nguyên cũng thật có bản lĩnh, vừa chọc vào người trong giang hồ, lại còn uy hiếp cô nương người ta. Văn Chiêu thực sự có chút bực, vốn đang tính toán nghĩ biện pháp khiến tệ tướng tương lai này cùng phủ quốc sư có một chút giao hảo. Nên đành nhịn chút vậy, khóe môi thống khoái nói, trong mắt lục nhiên chứa ý cười, cũng không giận mà nói. Nếu không phải Khương cô nương chỉ lo nhìn xuống vai, vừa nãy sao có thể mượn việc băng bó mà báo thù chứ? bị nam tử nói, nhìn thấy vai trần, khiến Văn Chiêu vừa giận vừa thẹn gương mặt nhỏ dưới ánh trăng càng thêm kiều diễm, sóng nước trong mắt long lanh, dáng vẻ đẹp không tả xiết. Nhiều năm qua luôn có bản lĩnh khống chế cảm xúc, cho nên nàng lập tức bình tĩnh trở lại, sụ mặt nhìn lục nhiên, muốn đòi lại châm, hắn dường như có chút thất vọng. Vẫn là lúc cô nương này tức giận trông đẹp mắt hơn. Vừa đưa châm trả nàng, Văn Chiêu liền cầm lấy đi ra khỏi phòng. Lục nhiên lúc này cũng không hoang mang mà thay quần áo. Sau đó như không có chuyện gì quay về phủ, ai cũng không nhìn ra được chút manh mối. Ngược lại Văn Chiêu sau khi xuống lầu có chút phiền phức giải thích. Vừa nói, vân biểu tỷ không chịu xuống đây, vẫn đợi nha hoàn đến. Lại nói, mọi người chắc hẳn đợi lâu rồi chăng, chúng ta đi về thôi. Trường 9, ngày nghỉ nhàn hạ, thất tịch đã qua được vài hôm, văn chiêu liền nhận được thiệp của tô mục quyền, mời nàng đi đến phủ thái sư tụ họp, nói đến chuyện này, nàng cũng không cảm thấy bản thân cùng nàng ta vừa gặp đã thân. Nhưng nếu như thiệp cũng đã gửi đến, không thể không nể mặt thái sư đại nhân được, lúc nàng đi còn đem theo một cây quạt tròn, đến tô phủ, tô mục quyền hệt như lần trước thân mật tiếp đãi nàng, chỉ là nàng cảm nhận được điều khác biệt cảm thấy cô nương này như đang đeo một bộ mặt giả tạo. Ngữ điệu ôn nhu uyển chuyển hình như đã luyện tập qua, khiến người nghe toàn thân thư thái. Có điều chỉ là nàng mỗi khi gặp loại nhân tài nhạy bén này đều sẽ phòng bị. Tô Mục Uyển khẽ hé môi, "Chiêu muội muội càng ngày càng xinh đẹp, mới mấy tháng trước vừa gặp liền biết được muội muội xinh. Có nữ tử nào lại không thích được người khác khen dung mạo của mình chứ?" e rằng những tiểu cô nương bình thường khi đến đây liền trở thành bạn thân với tô tiểu thư này. Lần trước cảm thấy chiêu muội muội cùng ta rất hợp, tính tình của muội khiến ta rất quý mến, cho nên vì nhớ muội quá, cuối cùng ta đành không biết xấu hổ mà mặt dày đưa thiệp mời muội. Còn sợ muội không đến, tô tiểu thư lần nữa bộc lộ hào cảm, khen ngợi từ dung mạo cho đến tính cách, lực sát thương càng tăng lên gấp bội. Chiêu muội muội trong phủ vừa có thêm một đầu bếp làm điểm tâm giang nam. Đây là bánh mật bách quả cùng với bánh hoa hồng. muội nếm thử, trước có hai chiêu, giờ vẫn châm thêm thuyệt chiêu đồ ăn vào. Phần lớn các cô nương đều không thể cự tuyệt nổi đồ ngọt. Cho nên, đây là một vở kịch, văn chiêu vừa đáp ứng vừa lấy ra vũ khí thuyệt sát. Quạt tròn, quả nhiên, cô nương diễn giỏi trước mặt vừa đảo ánh mắt quét qua quạt tròn một cái liền không thể rời khỏi. Trên quạt tròn vẽ một thiếu nữ và bươm bướm, thiếu nữ kiểu thiếu đáng yêu. Còn bươm bướm đang đậu trên đóa hoa, dáng vẻ hệt như thật, bên góc có đề, chủ nhân Văn Lai Phong, chủ nhân Văn Lai Phong, chính là nhã hào nhị ca tự đặt cho mình, cây quạt tròn này, là quà sinh nhật năm ngoái nhị ca tặng cho Văn Chiêu. Chiêu muội muội, quạt tròn này thật tinh tế, vừa thấy dáng vẻ nhìn đến không chớp mắt của nàng ta. Văn Chiêu liền biết nàng ấy biết, chủ nhân Văn Lai Phong, là ai rồi, chỉ là nàng ta cố tình không hiểu chờ văn chiêu giải thích văn chiêu đành phải tỏ ra dường như không phát hiện ra gì phong đạm vân khinh nói với nàng chiêu muội muội có thể cho ta mượn xem được không văn chiêu gật đầu đưa cho nàng kết quả là tô cô nương không chỉ xem mà còn sờ mực cũ ngày trước cũng bị nàng ta sờ trôi hết rồi tô mục uyển hồi phục tinh thần vội vàng xin lỗi văn chiêu bức họa này thực sự quá thú vị rồi mong chiêu muội muội tha thứ cho ta thần sắc thẹn thùng Trong mắt đều lộ ý xin lỗi rất chân thành. Quyền tỷ tỷ yêu thích như vậy. Thực ra Văn Chiêu cũng muốn tặng cho tỷ tỷ. Đôi mắt đối diện đột nhiên tỏa sáng. Chỉ là đây là quà sinh nhật của nhị ca tặng. Không thể tặng cho người khác. Tô Mục Quyền nghe xong. Gượng cười nói chiêu muội muội không cần từ bỏ những vật mình yêu thích. Sau khi Văn Chiêu ra khỏi tô phủ. Hít sâu một hơi. Cảm thấy không khí bên ngoài có chút tươi mới. Tô cô nương này mê đắm nhị ca có chút sâu rồi. Trong lòng Tô Mục uyển bên trong kích động không thôi, sớm nghe nói nhã hảo của người kia, vẫn chưa có duyên nhìn thấy bút tích thực. Hôm nay thật là đáng a Tô Mục uyển muốn tìm một nơi để phát tiết hồng hoang chi lực trên người mình. Tay ngọc vỗ lên bàn một cái, vang lên một tiếng, rác to, bình hoa trên bàn bị chấn động mà nảy lên một cái. Hôm Trung Thu, vầng trăng tròn ở trên cao, ánh sáng bạc bao phủ khắp nơi, tiền viện phủ quốc công đã dọn xong bàn tiệc giữa hai bàn tiệc có một bình phong ngăn cách tổ phụ và đại ca đã sớm viết thư báo trở về cố gắng về trong đêm đoàn viên văn chiêu nghĩ đến chuyện mọi người đã đến đông đủ nhưng vẫn chưa động đũa đại khái là vì muốn đợi thêm chút nữa tư nữ tam phòng thái huyên phương ba tuổi cũng không hiểu vì sao mọi người vẫn chưa động đũa hướng về phía di nương kêu đói nàng vừa kêu một tiếng thái trương hai tuổi cũng bắt đầu than muốn ăn cơm ăn cơm Lão phu nhân nhìn qua bên này một cái, nghĩ có nên ăn trước hay không, không thể để cháu trai cháu gái nhịn đói được, vừa muốn mở miệng, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, chỉ chốc lát, gã sai vặt bên ngoài liên thanh gọi, quốc công gia, đại thiếu gia, mọi người đều vui mừng, phấn khích đứng dậy, chiêu văn dường như mười mấy năm chưa được gặp tổ phụ nên càng kích động hơn. Quốc công gia và khương văn đạo cất bước đi đến chỗ mọi người, tiết giáp trên người vẫn chưa cởi. Dưới ánh trăng lué lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, bọn trẻ không đợi được nữa liền chạy bước nhỏ lên phía trước. Bị hai tay quốc công gia ôm lấy, mấy đứa nhỏ cười hì hì khiến cho trong lòng ông mềm đến rối tinh rối mù. Quốc công gia đã ở trạm dịch thay y phục, trên người không ngửi thấy mùi máu, trái lại có mùi bụi đất, đại ca chỉ vừa một năm không gặp, gương mặt dường như trở nên góc cạnh rõ ràng, lộ ra vẻ thiên nghỉ, hai người sau khi tắm rửa thì quay lại tiền viện, cả mặt tươi cười. Một già một trẻ có đều lộ ra vẻ vui mừng, hai người cảm thấy trong lòng thoải mái, quả nhiên nhà mới là nơi tìm về. Quốc công ra cười nói với tiểu bối, tiếng cười vang rội như sấm. Gương mặt của tổ phụ cũng rất ưa nhìn, dù bị gió cắt tây bắc ma sát có chút thô ráp nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra dáng vẻ tuấn lãng khi còn trẻ. Chỉ là hơi chính trực một chút, trước khi tổ phụ quay về phủ đã diện kiến hoàng thượng. Bây giờ trở về cái gì cũng không lo nghĩ nữa chỉ nhàn rỗi ở nhà, cũng không thèm thượng triều. Tổ phụ nói ông vốn dĩ sinh ra là để đánh giặc. Lúc thượng triều cũng chỉ đứng nghe những văn nhân kia dài dòng lải nhải. Không thú vị, trong lòng Văn Chiêu có chút lo lắng, tiếp trước hoàng thượng nghĩ biện pháp kia để xử lý Khương gia. Trừ đi việc kiêng kỵ tổ phụ công lao to lớn chấn thủ bên ngoài, e rằng cũng chính vì một chút thái độ khó chịu này của tổ phụ. Nhưng lúc tổ phụ nhắc với hắn chuyện không thượng triều, Hoàng đế ngược lại cười to đáp ứng. Văn Chiêu khá hiểu đương kim thánh thượng. Nội tâm người này hỉ nộ thất thường. Không giống biểu hiện ngoài mặt. Lúc này hắn đang cười vui vẻ với ngươi. Nói không chừng mấy ngày sau sẽ đâm ngươi một nhát. Tổ phụ vừa quay về. Trong phủ hình như náo nhiệt hơn nhiều. Hôm nay, tổ phụ bắt tất cả cháu nội trên 6 tuổi gọi đến võ trường để luyện tập. Nơi này ngày thường không cho người khác tiến vào. Thật ra kiếp trước Văn Chiêu cũng không ít lần vào đây. Bây giờ nhìn hàng binh khí bày biện trong võ trường lóe ra ánh sáng lạnh lẽo vẫn là cảm thấy hoai phong lẫm liệt. Nội tâm càng thêm chấn động, tính châu là người nhỏ nhất trong đây. Nhìn các binh khí cũng không thấy sợ, ngược lại còn muốn đi lên sờ thử một phen. Lại sợ tổ phụ sẽ nổi giận, nên chỉ đành đứng đưa mắt nhìn chân chân. Tổ phụ cười to, xem ra châu châu nhi rất thích cái này ư. Hiển nhiên là rất hài lòng với cháu trai cũng rất yêu thích bảo bối của ông. Hóa ra tổ phụ muốn rèn luyện cháu trai cháu gái. Dù họ không thể ra trận đánh giặc, thì cũng có thể có sức khỏe khỏe mạnh. Văn Chiêu nhớ kiếp trước cũng có một chuyến này. Tổ phụ hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Đầu tiên bắt họ đứng tấn. Tiên trì đứng được càng lâu thì sẽ có thưởng. Cho dù không được thưởng thì những tiểu bối này cũng vì rất lâu rồi không được gặp tổ phụ. Cho nên sẽ không trái lại ý ông. Dù cho văn chiều kiếp trước vì muốn bảo toàn tính mạng cho nên đi theo ân nhân học một bộ bộ pháp cùng một chút võ công vặt vãnh. Nhưng thân thể kiếp này chỉ mới 10 tuổi, lại ít luyện tập, cho nên dù lòng nàng kiên trì lâu được một chút, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đứng lâu hơn so với đứa trẻ 10 tuổi bình thường thời gian một nén hương. Vãn bối bên này đứng tấn đến mồ hôi đầy đầu mà tổ phụ trừ đi lúc bắt đầu đi lại. Ở bên cạnh chỉ dạy họ tư thế. Sau đó đều là tự sờ lấy vũ khí của mình, trong mắt vừa nhu hòa vừa tràn đầy hoài niệm. Văn Chiêu vì rời đi lực chú ý nên không cảm thấy mệt lắm. Chốc chốc tầm mắt lại rơi xuống trên người tam ca ở phía trước. Một lúc sau lại đi nhìn tổ phụ, nhìn tổ phụ một cái, tầm mắt không thể rời đi. Lúc ông đang nhìn binh khí, thần sắc trong mắt thật ôn nhu, tổ phụ của hai kiếp đều dùng gương mặt hung hãn với kẻ địch. Dùng dáng vẻ ôn hòa như thế dành cho người nhà và những vũ khí tựa như huynh đệ vào sinh ra từ cùng người. Nhìn dáng vẻ này của tổ phụ, Văn Chiêu không nhịn được mà nghĩ đến kiếp trước, lúc tổ phụ bị hoàng thượng phản bội mà bức ép. Lúc ấy ông vừa thuyệt vọng lại hung ác, tuyết năm ấy rơi rất to, rơi thẳng vào trong lòng của tổ phụ. chương 10, ngày 9 tháng 9, cháu trai cháu gái bị tổ phụ dày vò hơn 10 ngày. Mỗi ngày đều đứng tấn đến tay chân mềm giã. Văn Chiêu rất vui vẻ khi nhìn thấy người gặp họa. Nàng vừa đúng tuổi, nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của các ca ca tỷ tỷ. Liền khanh khách cười không ngừng, nhưng không bao lâu nàng liền cười không nổi nữa. Không phải vì tổ phụ mang nàng ra rèn luyện, mà là vì tuổi nàng còn nhỏ không cần chịu khổ. Nhưng khi ra ngoài chơi cũng không đưa nàng đi theo. Hóa ra là đến lễ đăng cao, Hoàng thượng lệnh quần thần cùng gia quyến theo ngài leo núi. Trọng thần trong chiều cùng các gia tộc huân quý đều có trong danh sách. Lễ đăng cao lần này được làm rất hoành tráng. Rất nhiều gia tộc đều đi hơn phân nửa. Phủ vinh quốc công, từ quốc công gia đến tiểu cô nương đều chuẩn bị đỉ. Chỉ để lại vài phụ nhân cùng trẻ con ở nhà. Lần này Thính Châu không được chấp thuận đi cùng. Bởi vì nam hải 26 tuổi phải được chăm coi. Hơn nữa cậu nhóc rất nghịch. Sợ đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì sơ suất. Trước đó... Văn Chiêu tìm cớ đi một chuyến đến thôn trang, tới bến đò rồi đi đến hiệu cầm đồ, ân nhân lại không ở bên trong, nàng cũng biết thời gian ân nhân ở hiệu cầm đồ không nhiều. Nhưng nàng cũng chỉ biết tìm ở đây thôi, lễ đăng cao đến gần, văn Chiêu không khỏi không nhớ tới hoàng thượng, mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để phủ quốc công tránh họa. Muốn cho tổ phụ thêm kỹ xảo nói năng, để không để lộ, ý đồ mưu phản, trước hoàng thượng cũng không phải chuyện khó. Nhưng nếu vị kia đã có tâm hủy diệt phủ quốc công, sẽ có vô số chiêu theo sau. Văn Chiêu mỗi khi tưởng tượng như vậy, cảm thấy rét lạnh toàn thân, nàng thực sự không nghĩ tới sẽ đi lại đường cũ. con đường kia quá cô độc, quá thê lương, ân nhân đối với người nào cũng hận thấu xương. Dù Hoàng đế có cẩn thận, hắn dựa vào bản lĩnh xuất chúng vẫn có thể vào cung. Đến nơi không thể đến gần như tử thần điển, Văn Chiêu chỉ dựa vào sức của bản thân. Chiến đấu một mình thật quá khó, nếu đời này có thể liên hệ cùng ân nhân, nàng cũng có ít nhiều tự tin. Nếu ân nhân đã có bản lĩnh đem nàng vào cung, cũng có thể đem người khác ra vào, kiếp này nàng không muốn vào lại chỗ đó. Ngày 9 tháng 9, đội ngũ đang cao tựa như trường long, vị trí phục quốc công vẫn như trước kia, nàng thậm chí còn thấy được long bào của hoàng đế. Trong lòng thực sự phức tạp, người quyền cao chức trọng nhất lại âm độc đáng ghê tởm nhất. Đời trước nàng đâm liên tiếp mấy đao vào ngực hắn lại không thể nhìn thấy bộ dạng lúc tắt thờ của hắn. Đáng tiếc, tòa núi cao ngất này cơ hồ là chuyên vì lễ đăng cao của hoàng gia mà đặt ra. Không có đường núi gập ghềnh lối đi đều là từng đường phủ đá trắng bằng phẳng. Hoàng đế cười to, bảo các vị khanh gia không cần quá câu nệ cứ cư xử thoải mái. Vì thế nên đội ngũ phía trước tuy vẫn giữ không khí im lặng. Nhưng đội ngũ phía sau bọn trẻ liền hi hi ha ha. Chỉ là tuần du thường ngày, hoàng đế ở xa cũng không trách cứ bọn họ, Văn Chiêu nghe được tiếng gọi, quay đầu lại liền thấy Trang Vân cười vẫy tay với mình. Sau đó Trang Vân liền vén tà váy chạy chậm tới bên cạnh Văn Chiêu. Vân biểu tỷ hôm nay lại như hầu tử, người khác nhìn lại nói thế nào, hôm nay có không ít công tử thế gia đều tới đây. Văn Chiêu cơ hồ đem Trang Vân thành muội muội mà nói. Ngày thường Vân Trang đều khoát tay cười nói không thèm để ý. Nhưng hôm nay nghe lời này, dáng vẻ lại có chút trầm mặc, Văn Chiêu tò mò hỏi nàng. Văn Trang ấp a ấp úng nói cha nàng đang tìm hôn phu cho nàng ấy. Văn Chiêu có chút nghi hoặc, tỷ mới chỉ 13 tuổi, vẫn còn sớm quá, thông thường các bậc phụ huynh đều luyến tiếc nữ nhi xuất giá sớm. Ánh mắt xem con rể như nhìn tình địch, đời trước phụ thân nàng đối đãi con rể tốt bất quá vì dung mạo của nàng. Hy vọng hắn có thể đối đãi chân thành với nữ nhi của mình. Này phụ thân Trang Vân dường như lại vội vàng đem nàng gả ra ngoài. Vốn dĩ với dòng dõi nhà nàng, thường mặc kệ những việc này, đến lúc đó người tới cửa cầu hôn cũng không ít, Trang Vân thở dài, ngay cả danh sách cũng đã làm rồi. Trong đó có người dòng dõi tuy cao, nhưng gả qua chỉ là vợ kế, vẫn là tổ phụ chỉ vào mặt phụ thân mắng mới yên. Văn Triều cũng không biết an ủi nàng ấy thế nào, gặp người phụ thân thế này chẳng khác nào như có kế phụ. Nhưng người này vẫn là cữu cữu của nàng. Nàng khó mà nói được gì. Trang Vân khom người, kéo kéo ống tay áo của Văn Chiêu. Áp sát tai nàng nhỏ giọng thì thầm. Ta hoài nghi phụ thân mượn việc hôn nhân của ta để lót đường cho ca ca. Bây giờ Trang khởi mới vào Hàn Lâm Viện. Tương lai muốn con đường làm quan rộng mở trừ bỏ dựa vào bản lĩnh. Còn lại phần lớn dựa vào chỗ dựa cùng các mối quan hệ. Tân sư hắn là nhà nho lớn đương thời chỉ có thể trợ giúp gián tiếp cho con đường làm quan của hắn. Dượng Khương nghị ra tuy là tế tiểu quốc tử nhưng cùng nhà hắn cũng không lui đến thường xuyên. Cho nên cựu cữu mới vội vã tìm một mối phu quyền cao chức trọng cho Trang khởi sao? Văn Chiêu kinh ngạc nghĩ, nhi tử là con thân sinh, chẳng lẽ nhi nữ là nhặt được sao? Lại nói, Vân Trang ngay thơ hồn nhiên hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa. Thiếu chút khôn ngoan. Khéo léo nhưng dù sao cũng là tiểu thư nhà quan, đối với sự tình này vẫn phát hiện ra được, Văn chiêu càng nghĩ càng thấy cựu cữu thật nhẫn tâm, nàng nghĩ đến đời trước khó trách Trang Vân gả cho Hạ Thị lang hơn nàng những hơn 10 tuổi. Trang khởi quan đồ trôi chảy mấy năm, chỉ là vị Hạ Thị lang quyền cao chức trọng kia lại là người đoàn mệnh. Không quá mấy năm liền ra đi, Vân Trang cũng sớm thành quả phụ thủ tiết, Văn chiêu nghĩ đến đây có chút bất lực, cho dù nàng biết kết quả sau này. E rằng cũng không thay đổi được tâm tư cữu cữu, cữu cữu có thể hy sinh hạnh phúc nữ nhi, đời trước Trang khởi hướng phụ quốc không cầu hôn cũng là ý tứ của cữu cữu sao. Muốn có một nhạc phụ cường thế làm chỗ dựa, cho nên con dâu có bị hủy dung hay không đều không sao ư. Văn Chiêu nắm chặt tay Trang Vân an ủi, Trang Vân lắc đầu, nói, ta trong khoảng thời gian này khóc đủ rồi, thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không phản đối được phụ thân, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Chiêu chiêu, Văn Chiêu vừa nhìn liền thấy tam ca đang bước đến, sao lại ở đây, nghe ra hắn có chút lo lắng, trong lòng nàng vừa ấm áp vừa buồn cười, đội ngũ dài thế này nàng không thể đi lạc được, chỉ có tam ca của mình lo xa quá thôi. Văn tập nhìn thấy Trang Vân, chào hỏi một tiếng lại nói chuyện với Văn Chiêu, trước mặt là thiếu niên có dáng vẻ như ngọc, mục thanh mi tú, so với người khác đẹp hơn vài phần, Trang Vân nhớ đến biểu ca cũng có trong danh sách, không khỏi nhìn thêm vài lần. Lại nói, khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, lớn lên dần ít qua lại, nàng đã thật lâu không nhìn kỹ dáng vẻ của biểu ca. Văn chiêu cười đáp lời tam ca vài câu, quay đầu đi liền nhìn thấy sắc mặt Trang Vân đỏ lên. Hỏi, Vân biểu tỷ không thoải mái sao? Trang Vân liên tục lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mọi người lần lượt đi tới, phía sau là một trận xôn xao, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là một thiên kim tiểu thư, chân bước không vững. Không cẩn thận vấp ngã, may mà nàng ta được ca ca nàng đỡ được, nhưng cũng hoảng sợ không ít, tiểu cô nương cũng sợ quấy nhiễu quý nhân, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng chỉ cúi đầu không than một tiếng. Văn chiêu nghe được tiếng động theo bản năng quay đầu lại xem, thấy không có chuyện gì lớn liền xoay lại, bất ngờ nhìn thấy trang khởi trong nhóm người kia, hắn cũng không để ý đến sự việc phía sau, chỉ lo nhìn về phía trước, đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt tràn đầy khát vọng quyền thế lẫn bất cam là kẻ bề dưới. Văn Chiêu vội vàng quay đầu lại, sợ bị hắn nhìn thấy, chống ngực đập liên hồi, ánh mắt kia nàng có chút quen thuộc, tiếp trước trang khởi ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt như vậy với nàng. Nàng hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ cười nói biểu mụi quá đẹp, đối với cô nương bình thường là lời khen nhưng lại là lời châm chọc với Văn Chiêu. Khi đó mặt nàng bị bỏng một bên, mang mặt nạ thông khí được phụ thân đặt riêng. Như thế nào được coi là đẹp? Trang khởi lại còn cười ôn nhu, nói trong mắt hắn biểu muội chính là người đẹp nhất, khi đó văn chiêu tin là thật, còn tưởng với hắn thì tình nhân trong mắt hóa tây thi. Hiện giờ xem ra error rằng hắn xem quyền thế là tốt nhất. Đỉnh núi dựng một khán đài to, rộng vô cùng, nhưng vẫn không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Phẩm cấp không cao đều ở lại sườn núi, ngày thường giao tiếp qua lại với mọi người, cũng không nhàm chán. Hoàng thượng bất quá vừa tới bốn mươi, dáng người có hơi chút mập, đôi mắt híp lại, cười thân ái. Văn chiêu lại biết trong đôi mắt đó ẩn giấu đầy mưu mô toan tính. Hoàng thượng cười ha ha với các đệ tử trong nhà đại thần, còn lôi kéo khen tôn tử chưa đầy mười tuổi của uy viễn hầu một phen, khen ngợi đứa trẻ rất có tiền đồ. Uy viễn hầu cùng thế tử kích động đỏ cả mặt. Đây chính là lời khen của hoàng đế a. Văn chiêu lại dương mắt đánh giá thế tôn uy viễn hầu. Bộ dạng phấn nộn đáng yêu thật không tồi. Khó trách, đang nghĩ tới tới sự tình, liếc đến thấy thái tử vẫn luôn ngồi bên cạnh bên hoàng đế mắt cũng không dám nhìn khắp nơi. Văn Chiêu theo bản năng đứng sau tam ca, để phòng ánh mắt thái tử nhìn thấy nàng. Tuy rằng nàng chỉ có 10 tuổi, hắn cũng chỉ mới là một thái tử 15 tuổi, nhưng vẫn muốn đề phòng chút. Kiếp này ngàn vạn lần không thể để thái tử coi trọng. Trừ bỏ không để bị hủy dung, còn có một nguyên nhân Chính là phủ vinh quốc công sớm hướng về phía thái tử. Mới chọc hoàng thượng hà quyết tâm muốn trừ bỏ phủ quốc công. Bằng không sau lưng thái tử có phủ quốc công ủng hộ cùng 20 vạn đại quân. Quả thật khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hơn nữa, thái tử cùng hoàng thượng lại là hoan gia. Hoàng thượng có hai vị hoàng hậu, chỉ có hai nhi tử. Không phải khó khăn trong việc con nối dõi. Hắn quả thực đã hoàn thành nhiệm vụ duy trì người kế thừa. Hậu cung phi tần ít đến đáng thương. Trong triều đại thần khổ công khuyên cũng vô dụng, hoàng thượng đã có nhi tử để ăn nói với về trên. Phía dưới bá tánh không ai không khen ngợi hắn không gần nữ sắc. Hết lòng vì nước, là vị minh quân. Thái tử là con của hoàng hậu hiện tại, phía dưới đệ đệ lại ngu dại Tương lai kế vị là điều hiển nhiên, nhưng bởi vì là hiển nhiên nên hoàng thượng mới xem không vừa mắt. Hoàng thượng có trực giác cảm thấy như thái tử mong hắn chết để kế vị vậy. Tam ca cảm nhận được động tác của Văn Chiêu, quay đầu hỏi nàng làm sao vậy, Văn Chiêu lắc đầu, nói tam ca mau che cho muội. tam ca nghe xong sờ nhẹ lỗ tai nàng, phát giác thật lạnh, dứt khoát truyền hướng cho nàng, nhỏ giọng nói, tam ca thay muội chống đỡ, ngoan nào, không lâu nữa là có thể trở về. Hoàng thượng đang cùng mấy đại thần trò chuyện, người bên ngoài hoặc ngưng thần lắng nghe, hoặc cùng bạn bè người thân giao hảo hàn huyên, hoặc tự tìm vị trí tốt ngắm cảnh núi non. Văn Chiêu yên tâm ngây ngốc bên người tam ca. Trang Vân không khống chế được mà đưa mắt nhìn. Cảm thấy khuôn mặt cười rộ của biểu ca thật dễ nhìn. Trường 11, chuyên đối nghịch. Mùa đông năm nay đến rất trễ. Gần đến tài. cuối năm Văn Chiêu mới mặc thêm áo choàng, như... Nón tròang lông thỏ xù xì ôm lấy khuôn mặt nhỏ trông càng thêm phấn điêu ngọc chác. Hàng lông mi cong vút tựa như chiếc quạt nhỏ tạo thành hai cây bóng trên gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc của nàng. Tần thị ngắm đến trong lòng trở nên mềm mại. Đưa tay sờ lấy gương mặt của khuê nữ. Vừa sờ thấy gương mặt lành lạnh, Bà vội gọi nàng vào trong phòng. Đưa lò sưởi vào trong tay văn chiêu. Bà cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhắc đến đại bá gần về đến rồi. Đại bá ở phủ trên giữ chức đô úy, Sông pha phá nát vòng vây địch. Ông thường ngày đều không hề rảnh rỗi. Chỉ đến cuối năm mới sắp xếp được thời gian về nhà. Mà tổ phụ và đại ca cuối năm lại phải quay về Tây Bắc. Nên ba người quanh năm suốt tháng không đoàn tụ được mấy ngày. Đại bá phụ là người giống tổ phụ nhất. Mắt sáng mày kiếm, dáng vẻ sắc bén tựa lưỡi đao. Một thân bản lĩnh cũng được tổ phụ chân truyền. Cho nên người con được tổ phụ thương yêu nhất chính là đại bá phụ. Mà nay người con cả được ông thương yêu trở về. Cho nên thường thấy cảnh ba người luyện tập trên võ trường nửa ngày trời. Lúc ra ngoài đều thở hồn hền. Đi vào đình viện, toàn thân đều tỏa khí trắng nị gia tam gia hoặc nhị ca đều rất ngưỡng mộ, ai biểu bọn họ đi đường văn, khương nhị gia toàn thân không có điểm nào giống tổ phụ cả. Chỉ thích đóng cửa đọc sách thôi, tam gia ít ra giống lông mày của tổ phụ, mà nhị gia thì hoàn toàn giống hệt lão phu nhân. May thay khi lão phu nhân còn trẻ cũng là một nhành hoa của kinh thành mới không khiến ông lớn lên không tệ. Lúc đại tỷ và đại tỷ phu đến, đại bá mẫu liền kéo nàng vào phòng bà nói chuyện rất lâu. Khi hai người bước ra ngoài, vành mắt đều đỏ hoe, đáy mắt chứa toàn sự vui mừng. Thời điểm Đại tỷ và Nhị ca đứng cạnh nhau, Văn Chiêu cố ý đưa mắt nhìn về cặp song sinh ấy. Hai người giống nhau ở chiếc mũi và đôi môi, nhưng mày và mắt thì không tương đồng. Mày mắt của Đại tỷ giống hệt Đại bá mẫu, mà Nhị ca lại có chút giống Khương Nhị gia. Nói đến cùng thì mày mắt vẫn là thứ quyết định đến khí chất cho nên khí chất giữa hai người khác nhau một trời một vực. Nghĩ thế, nàng đưa mắt nhìn tam ca văn tập đang cười khi nghe đại thì cùng đại tỷ phu nói chuyện với các trưởng bối đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nhìn về hướng mình hắn ngơ ngẩn quay đầu nhìn thấy muội muội đang nghiên cứu kỹ càng về thần sắc trên mặt hắn văn chiêu cảm thấy tam ca có chút giống trang khởi trong lòng khó kiểm soát nghĩ đến đại khái vì hắn giống bên ngoài mà nàng lại giống khương nhị gia văn chiêu phục hồi tinh thần liền thấy tam ca đang chớp chớp mắt nhìn nàng Dùng ánh mắt dò hỏi nàng đang làm gì, nàng liên tục lắc đầu, lại đưa mắt nhìn đại tỷ bọn họ, gần đến cuối năm phát sinh ra một chuyện không lớn không nhỏ. Việc hộ bộ lang trung cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh bỏ vào túi riêng bị bại lộ. Tiền của hộ bộ là của quốc gia, hơn nữa lại rút tiền ở nơi được người khác chú ý. Nghe nói lang trung kia bị tố giác bởi những chứng cứ. Sổ sách được thu thập vô cùng thuận lợi, hiệu suất rất nhanh. Chẳng qua vài ngày liền bị thất thế. Ngay sau đó, lục nhiên ở khóa trung liền được tiết tướng bổ nhiệm vị trí hộ bộ lang trung còn chống kia. Hoàng thượng đối với tiết tướng có vài phần tín nhiệm, suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Quan to trên tam phẩm cân nhắc vài phen, sau đó cũng đành thử bỏ. Đây rõ ràng là tiết tướng đang vì bản thân mà bồi dưỡng tâm phúc. Nên nếu như phản đối cũng không có lợi với bọn họ. Còn những chức quan thấp hơn khó tránh khỏi không phục. Bọn họ lăn lộn nhiều năm như vậy mới chỉ thăng chức được bao nhiêu. Người khác bằng cấp cao ở trong hàn lâm viện vẫn chưa lăn lộn được. Bây giờ một kẻ vừa đến lại được thăng một cấp quan. Khiến cho mọi người đấu kỷ với hộ bộ đến đỏ mắt. Nếu nói nguyên nhân vị hộ bộ trung lang kia trong thời gian ngắn bị phát hiện. Nói bên trong không có bút tích của tiết thướng thì Văn Triều cũng không tin. Nếu hắn không thất thế sớm chút, sẽ không đến phiên lục nhiên hưởng lợi Bây giờ lục nhiên có thành tích khảo khóa, lại có tiết thướng đảm bảo, còn có lai lịch trạng nguyên, người khác tuy bất mãn cũng chỉ có thể nói mà thôi. Vì rốt cuộc, lang trung tiền nhiệm thực sự phạm vào án tham ô, cũng không phải do tiết thướng ngụy tạo, kiếp trước Văn Chiêu chỉ là một khuê nữ đơn thuần, không quan tâm đến những chuyện này. Còn kiếp này, những chức vị của lục nhiên đều khiến nàng cảm thấy có hứng thú. Thời điểm chào đón năm mới kết thúc không cần nhắc đến. Nói ra đây là năm mới đầu tiên Văn Chiêu trải qua sau khi trọng sinh. Người nhà trong phủ quốc công đoàn tụ cùng nhau, cười nói vui vẻ, ý cười ấm áp đều lộ rõ trên mặt mỗi người. Đây là khoảnh khắc nàng cảm thấy vui vẻ nhất trong suốt mười mấy năm nay. Trong thâm cung, vĩnh viễn chỉ lạnh như băng, còn lúc nào cũng phải chú ý xem gương mặt giả tạo của chính mình đã đeo lên chưa. Văn Chiêu đã mười mấy năm không được ngủ ngon giấc lúc nhớ đến người thân. Nằm trên giường đưa mắt nhìn chằm chằm màn trướng, rất lâu rất lâu cũng không nhắm mắt, đầu xuân chính là lúc lục đệ tròn một tuổi, cũng là lúc Văn Chiêu đến đây được một năm, nàng ngồi trên xe ngựa đến chân bảo phường chọn một món tặng cho Văn Dậu vào lễ thôi nôi. Đi cùng nàng còn có Thính Lan và Thính Nguyệt, ba người chọn đến chọn lui vẫn chưa chọn được món nào hợp ý. Thính Lan và Thính Nguyệt liền muốn đi lên lầu xem thử. Tỷ ở phía dưới xem thử đã, vẫn chưa xem hết. Văn Chiêu cười khanh khách nói, Tính Lan và Tính Nguyệt kéo nhau lên lầu. Cảm tình của hai tỷ muội rất tốt. Văn Chiêu cười khẽ. Mặc dù tính tình mẫu thân của hai người không tốt, nhưng hai nữ nhi thì không tệ. Tính Lan có chút nhu nhược nhưng tâm địa lương thiện. Tính Nguyệt nhỏ hơn nhưng hoạt bát đáng yêu. Văn Chiêu đem tâm tư lần nữa đặt trên việc chọn lựa lễ vật. Nếu tặng Văn Phòng tứ bảo thì hình như có chút sớm. Tặng đồ chơi cũng có chút dư thừa. Văn Dậu không biết có bao nhiêu đồ chơi nếu vẫn thiếu ý mới thì cũng không thú vị. nghĩ như vậy, đột nhiên một hổ con bằng ngọc rơi vào trong tầm mắt của nàng. hổ con này điêu khắc rất sống động, một móng vuốt nâng lên, dương miệng, đứng trên một tiểu thạch đài trông ngây thơ nghịch ngợm đến nói không nên lời. văn dậu cầm tinh hổ, tặng cái này là quá phù hợp rồi. nàng vừa cười, cuối cùng cũng tìm được lễ vật, định đưa tay cầm lấy con hổ bằng ngọc kia, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra cầm lấy con hổ ấy. Trưởng quầy, lấy cái này, vật này bao nhiêu vậy? Bị chặn đường, Văn Chiêu lập tức ngẩng đầu lên. Hóa ra là Lục Nhiên, đây rõ ràng là cố ý. Chuyện lần trước nàng vẫn ghi thù trong lòng, bây giờ lại càng không thoải mái. Hung hăng liếc xéo hắn một cái. Lúc Văn Chiêu vừa tiến vào, hắn đã nhìn thấy nàng. Nửa năm không gặp, tiểu cô nương hình như cao hơn một chút, cằm cũng nhọn đi, trông càng giống thiếu nữ rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nhìn chằm chằm con hổ ngọc, cười đến mặt mày sáng lạn, lục nhiên đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn chiêu nàng. quả nhiên hắn lại nhìn thấy vẻ tức giận của nàng, hai má phồng lên, đôi mắt sáng tựa như chứa đựng hàng vạn vì sao. dáng vẻ tức giận của cô nương này nhìn thật đẹp mắt. văn chiêu vẫn còn lý trí, biết vị này không thể chọc vào, cũng không thể mạo phạm, thần sắc liền thay đổi. bao dung hiểu lễ mà hỏi, lục công tử, vật này ta cũng coi trọng, lục công tử có thể nhường cho ta không? Lục nhiên có chút thất vọng vì sự bình tĩnh của đối phương. Nhưng trên mặt không để lộ ra. Không may là ta cũng rất yêu thích nó. Khương cô nương chọn vật khác đi. Văn Chiêu biết người này không có giao tình với nàng. Vẫn tưởng hắn có thể nhường cho nàng. Nhìn thấy hắn không nhượng bộ. Chỉ đành quay sang hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy, quý tiệm còn có ngọc khắc giống vậy không? Bất quá là không muốn cùng lục nhiên có kè mặt cả. Nên đành nhờ trưởng quầy đưa thang cho nàng xuống thôi. Trưởng quầy đã nhìn thấy nhiều tình huống như vậy, chỉ lắc đầu tươi cười nói, "Hổ ngọc này chỉ có một con, chi bằng hai vị xem thử những món khác, văn chiều cũng không nói gì. Trong lòng buồn bực, Tùy Tiện chọn một cái liền bước ra ngoài, lên xe ngựa chờ hai chị em tính lan và tính nguyệt. Hai người kia vui vẻ quay về hỏi nàng đã chọn thứ gì. Nàng chỉ ấm ừ lắc đầu, thực sự ngượng ngùng khi lấy ra cho các nàng xem, lục nhiên vốn dĩ chỉ muốn trêu nàng giận, nhưng lại không đạt được. Sau này nghĩ lại, cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao lại đi bắt nạt một tiểu cô nương nhỉ? Bản thân có phải là có chút quá đáng không? Khi văn chiêu về phủ lại bắt đầu hối hận. Lúc nãy giận quá nên tùy tiện chọn bừa. Bây giờ nhìn thấy vòng nhỏ trong tay. Chỉ cảm thấy lễ vật này là quá không có tâm rồi. Mẫu thân sẽ không cảm thấy mình quá qua loa rồi chứ. Hôm sau nàng vẫn nghĩ đến việc này. Tính toán sẽ ra ngoài chọn thêm lần nữa. Vừa ra ngoài cửa phòng liền thấy một gã sai vặt từ cửa lớn chạy vào. Nhị cô nương, nhị cô nương, cửa ngoài có một phụ nhân nhờ tiểu nhân đưa hộp này cho người. Nàng ta nói người nhất định sẽ nhận lấy. Văn Chiêu có chút nghi hoặc, phụ nhân sao đưa nàng chiếc hộp, vừa mở hộp nhìn một cái. Bên trong tình lình là con hổ bằng ngọc hôm qua mà nàng coi trọng Nàng ngẩn người, là lục nhiên đưa đến ư, cũng chỉ có giải thích này thôi. Văn Chiêu cầm con hổ ra tỉ mỉ xem xét. Quả thật giống hệt với con hôm qua, tay trái nâng lên của con hổ có chút khác lạ, nàng lật ngược xem xét, trên đó cư nhiên khắc hai chữ, văn dầu, lục nhiên hóa ra lại khắc chữ lên con hổ. Hắn nghe ngóng cũng thật rõ ràng, văn chiêu nhìn tờ giấy bên trong, vừa lấy ra xem chỉ nhìn thấy bốn chữ, vật quy nguyên chủ, trên mặt giấy, nàng càng nghi hoặc hơn, mặc dù giận hắn cướp lấy vật yêu thích, nhưng hổ ngọc là do hắn mua, tiền cũng là hắn trả. Như thế nào lại biến thành, vật quy nguyên chủ, đại khái hắn cũng cảm thấy chiếc vòng nhỏ của nàng không thể đem tặng nhỉ. Cho nên mới muốn dùng danh nghĩa của nàng tặng cho lục đệ. Đang đoán mò, nàng nghi hoặc lục nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà ban ơn. Lần nữa cầm tờ giấy lên xem, chữ viết của hắn ngay ngắn, tinh xảo trông hệt như chữ viết của cô nương vậy. Nhưng tỉ mỉ nhìn sẽ cảm thấy từng chữ đều không để lộ ra cảm giác thần bí. Đều nói chữ cũng như người. Cứ tưởng chữ viết của hắn sẽ là rồng bay phượng múa, dáng vẻ dạ tâm rõ ràng, nhưng hóa ra lại ngược lại. Nàng tỉ mỉ đánh giá bốn chữ kia, nhìn khoảng cách giữa từng con chữ có thể thấy được được một chút mực đọng. Đem tờ giấy lật ngược vừa nhìn, đằng sau cơ nhiên hiện lên một hàng chữ nhỏ: Thiếu 50 lượng bạc. Chương 12: Gặp Ngụy Lương, Văn Triều cũng không nghĩ đến chủ nợ của thiếu 50 lượng bạc kia sẽ đến. Lễ thôi nôi của Văn Dậu, Phủ Quốc công làm rất lớn, những người có uy danh trong kinh thành đều điếu dự, lúc còn sớm, nữ quyến tụ tập thành mấy nhóm nhỏ cười nói hàn huyên. Những cậu ấm công tử thì cùng Văn Ngọc và Văn Tập đến đình vọng nguyệt hội ngộ. Cách nhau giữa một cái hồ, không ít người ở hai bên đều lén lút đưa mắt nhìn qua bên kia. Nhìn trộm người trong lòng đang làm gì, hoặc là ngắm nhìn vị công tử nào đó, vị cô nương nào đó xinh đẹp ra sao. Một Mục Nguyễn chính là một ví dụ điển hình. Cùng chị em tốt trò chuyện lắm lúc lại. Lơ đáng, lướt mắt qua bên kia nhìn một cái. Mà Văn Ngọc cũng không biết. Chỉ lo ở bên kia cười nói tiếp khách. Trang Vân cũng ở bên kia nhìn thoáng qua. Văn Chiêu nhảy cảm phát hiện ra. Hóa ra nàng ấy chỉ đang nhìn Trang Khởi. Trong đình vọng nguyệt, Trang Khởi cùng lục nhiên đánh cờ. Mọi người vây thành một vòng nhìn hai người. Hai người thắng thua hơn phân nửa. Gương mặt đều đẹp mắt. Trang khởi lại cảm thấy đường đi của chính mình bị đối phương bắt được. Mất đi thiết tấu ngày trước khi cùng người khác chơi cờ. Nghe bạn bè xung quanh cười đánh giá lực lượng hai người ngang nhau. Hắn trên mặt thì cười. Dáng vẻ ôn nhuận khiêm tốn. Nhưng bàn tay cầm con cờ lại nắm thật chặt. Khách đến chơi ngoài cùng võ tướng nhà quyền quý thân cận với tổ phụ còn có những quan văn có giao hảo với phụ thân. Cháu gái tôn du của tôn thượng thư đúng lúc cũng đến đây. Văn Chiêu nhớ rõ kiếp trước tôn du cùng nhị ca nhà mình đính hôn, chỉ là sau này mẫu thân tôn du mất, phải giữ đạo hiếu 3 năm, mà 3 năm chưa đến, phủ quốc công đã xảy ra chuyện, hôn sự cũng bị hủy đi. Mà bây giờ tôn du này đang cùng tô mục quyền là bạn thân, trò chuyện đến vô cùng vui vẻ. Văn Chiêu nhìn qua tô mục quyền, cũng không biết kiếp này tô cô nương biết được bạn thân của mình đính hôn với người trong lòng thì sẽ có cảm nghĩ gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Kiếp trước nàng không biết tô cô nương để ý đến nhị ca. Mà kiếp trước dung mạo của nàng ta cũng bình thường hơn nhiều. Chỉ là ôn nhu hơn so với nhiều tiểu thư khuê các. Sự nhu hòa như là từ trong xương cốt toàn thân lộ ra vậy. Cũng sẽ không điên cuồng ái mộ nhị ca. Bàn tiệc vừa dọn ra không lâu. Lục cô nương của vệ quốc công phủ liền trưng ra vẻ mặt khổ sở nhỏ giọng gọi mẫu thân nàng dẫn nàng đi đại tiền. Tần thị nhìn thấy tình huống này liền cười gọi văn chiêu đưa nàng ta đi. Văn Chiêu cầm lấy bàn tay nho nhỏ đi theo hướng phòng vệ sinh. Trên đường đi, cô bé nhú mi, giọng yếu ớt nói, Khương tỷ tỷ có thể đi mau một chút không? Văn Chiêu hỏi nàng, lục cô nương đau bụng, nàng ấy gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Không biết là có ý gì, hình như cũng không giải thích rõ được. Hai mày càng lúc càng nhú chặt, Văn Chiêu nhìn thấy đôi mày lá liễu cong cong của tư mã tình này hệt như tỷ tỷ nàng ta nhớ đến hành động kiếp trước của phủ vệ quốc công đối với mình, trong lòng khó tránh oán hận đan sen, trong mắt bắt đầu hơi ươn ướt, Tư Mã Tình không biết, yếu ớt như mèo con nói: "Khương Tỷ tỷ không cần tự trách, không trách các ngươi, là do dạ dày của Tình Nhi không tốt." Dứt lời còn khó khăn nở nụ cười trấn an, Văn Chiêu bị nụ cười này lập tức ổn định lại cảm xúc. Cho dù thế nào, kiếp này phủ vệ quốc công chỉ là cùng phủ Vinh quốc công có chút phân cao thấp mà thôi. Vẫn chưa vì vị trí thái tử phi mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Trước mắt nàng là một tiểu cô nương vẫn ở tuổi ngây thơ đơn thuần. Ăn đồ bị đau bụng vẫn muốn an ủi người nhà chủ nhân này. Văn Chiêu cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta. Đi nhanh hơn, cơ hồ chỉ vài bước là đến phòng vệ sinh. Thuận lợi đi đến đó. Văn Chiêu thở phào một hơi. Cuối cùng cũng không để tiểu cô nương chịu không nổi trên đường đi. Nàng đứng ở bên ngoài phòng vệ sinh một lúc. Cảm thấy có chút ngượng ngùng nên đi đến rừng cây nhỏ ở bên cạnh. Chỉ cần không đi quá sâu, lúc tư mã tình ra khỏi phòng vệ sinh sẽ nhìn thấy nàng. Mà cũng không ngượng ngùng như đợi ở ngoài cửa. Đang lặng lẽ ở nơi đó đợi, nàng đột nhiên nghe được vài câu đối thoại. Hình như là một nam một nữ, văn Chiêu không muốn nghe nhiều. Ở bên trong rừng cây hẹn hò còn có thể làm được gì? Đa số đều là thiếu niên thiếu nữ thù thì tâm sự. Xoa xoa tay nhỏ. Dù sao thì đây cũng là tuổi huyết khí tràn trề, lại đương lúc mùa xuân, có thể lý giải được, nàng chỉ muốn bản thân che giấu tốt, không bị phát hiện, sẽ xấu hổ, tính toán như vậy, nàng đột nhiên lại cảm thấy giọng hai người có chút quen tai. Tò mò nhìn xem, lập tức trong lòng cả kinh, hai người này là Nhị Ca và Tô Mục uyển, nàng kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm xuống, vốn dĩ cho rằng Tô Mục uyển chỉ là đơn phương tương tư. Kết quả là lưỡng tình tương duyệt. Chỗ này có chút kỳ quái rồi, nhị ca kiếp trước 20 tuổi liền đính hôn với tôn du. Nếu kiếp trước vào thời điểm này hắn đã yêu thích tô gia cô nương vì sao sau này lại cưới người khác. Văn chiêu còn chưa kịp suy đoán thì một giọng nói ôn nhu cất lên. Vẫn chưa cảm tạ qua ơn cứu mạng của nhị công tử. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tô cô nương không cần đa lễ. Sau đó nhìn thấy tô mục huyền lại nói gì đó, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Văn Ngọc vì muốn nghe rõ nên tiến về trước một bước. Rơi vào trong mắt Văn Chiêu là hình bóng hai người càng gần hơn chút nữa. Cả gương mặt đều đỏ hồng lên. Lúc tô mục quyển cúi đầu lộ ra một đoạn cổ thon dài yêu nhã. Dưới bóng đêm tản ra ánh sáng nhu hòa. Tựa như một con thiên Nga lạc vào trong rừng. Vẻ đẹp tự nhiên, thong dong Lại khiến người khác thương tiếc vì không dành thế sự. Văn Chiêu vừa cảm khái. Khó trách nhị ca sẽ thích nàng. Vừa thúc giục hai người mau chóng kết thúc, chờ tiểu cô nương tư mã Thịnh bước ra sẽ nhìn thấy. Quay về nói cho người trong nhà nghe thì phải làm sao đây? Phủ vệ quốc công đại khái sẽ không bỏ qua cơ hội có thể hạ bệ phủ vinh quốc công được. Chỉ là nhìn mặt thái sư nên sẽ không nói ra nữ Tử hẹn hò là tô mục uyển. Đến khi tô mục uyển đã đi xa rồi, nhị ca vẫn đứng ở đấy. Quay lưng với văn chiêu, hình như một mực nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của nàng ta. Cuối cùng cũng tốt rồi. Văn Chiêu thở phào một hơi. Nhưng nàng vẫn chưa thở phào xong thì nghe nhị ca gọi. Nhị muội ra đây đi. Nàng có chút trột dạ đi ra từ phía sau thân cây. Rốt cuộc nghe lén là không tốt. Nhị ca bước đến vài bước. Ngón tay thon dài điểm lên đầu Văn Chiêu. Hỏi, trong đầu nhỏ suy nghĩ cái gì? Hả, nhị ca nhấn âm cuối. Âm thanh hiền hòa, không giống như khi nho nhã lễ độ lúc nói chuyện cùng tô mục quyền. Lúc cùng Văn Chiêu nói chuyện có vẻ tùy ý thân thiết hơn. Tiếp trước Văn Chiêu không thân cận với Văn Ngọc, những khi gặp hắn nàng đều sụ mặt, nói chuyện đều phải châm trước câu từ. Văn Chiêu nghe đến tâm can run lên, đôi mắt ngó trái ngó phải, cười hỏi, nhị ca cùng tô cô nương kia vì sao ở chỗ này gặp mặt. Nói xong cảm thấy chính mình có chút tự tin, còn làm mặt quỷ với nhị ca. Văn Ngọc bị biểu tình nhỏ này của Văn Chiêu chọc đến vừa giận vừa buồn cười. Tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ, trong lòng Văn Chiêu, nhị ca là loại người này. Văn Chiêu vừa kêu đau vừa kéo ma chảo của hắn xuống. Nhị ca cuối cùng cũng thu tay lại, chưa hết giận mà búng lên chán nàng. Lúc này mới giải thích, không phải hẹn hò, chỉ là ngẫu nhiên, nhị ca muội vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền gặp một cô nương. Thật là có chút xấu hổ, trước đó vài ngày nhị ca ở kinh giao, hỗ trợ cản lại ngựa bị kinh động của một cổ xe. Tô cô nương kia là người đang ở trên xe đó, văn chiêu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, lại cẩn thận đánh giá thần sắc của nhị ca, xem ra hắn chưa phát hiện tâm tư của tô cô nương rồi. Nhị ca nhìn thấy ánh mắt đánh giá của nàng, bàn tay ấn trên đỉnh đầu nàng, nói, nhị ca muội lại không ngốc, có một số việc tự nhiên có thể nhìn ra, chỉ là muội đừng biểu lộ ra, giấu trong lòng là được, miễn lại hủy hoại danh tiếng của cô nương người ta. Văn Chiêu cũng hiểu được đạo lý này, liên tục gật đầu nói, phải phải phải, vừa dứt lời, lục cô nương ở bên phòng vệ sinh gọi nàng, Khương Thị Thị, Văn Chiêu nhìn nhị ca cười một cái, lập tức đi đến bên nàng ta. Từ mã tình hình như nhìn thấy nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền thẹn thùng nói, tình nhi trì hoãn lâu rồi, còn lo lắng Khương Thị Thị đã bỏ đi, Khương Thị Thị thật tốt. Tư mã tình nhìn nàng cười cảm kích lại đặt bàn tay nho nhỏ vào lòng bàn tay nàng. Tư mã tình này, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, tính tình cũng trẻ con, chỉ là rất nhiều lúc hiểu chuyện quá rồi. Trở lại trong bữa tiệc, tất thảy đều bình thường. Mẫu thân của tư mã tình sau khi khuê nữ ngồi xuống liền tỉ mỉ quan sát lo lắng những vết mũi chích tay nàng ấy. Nàng xem đến cảm khái, đại phòng phu nhân nhà tư mã này đối với người ngoài rất nhẫn tâm. Nhưng đối với kheo nữ nhà mình đều yêu thương bảo bọc. Ở kiếp trước bà ta hại nàng cũng chỉ vì tiền đồ của trưởng nữ mình. Văn Chiêu có thể lý giải tấm lòng yêu thương nghi nữ của bà ta. Nhưng đứng ở lập trường nàng mà nói. Nàng không cách nào có thể tha thứ cho bà ta được. tiếp trước dung mạo của nàng bị hủy. Đáy lòng tuyệt vọng đến tột đỉnh Gương mặt đã từng khiến nàng kiêu ngạo nhất. Thế nhưng lại trở thành thứ sỉ nhục nàng nhất. Cả ngày đều đeo mặt nạ. Gương mặt bị hủy hoại kia suốt nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Ánh mắt văn chiêu rời đi, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của tần thị. Thần sắc của bà nhìn nàng hệt như thần sắc của tư mã phu nhân khi nhìn tư mã tình vậy. Trong lòng nàng không khỏi chấn động mạnh, nàng biết kế mẫu tốt bụng lại không câu nệ tiểu tiết. Sẽ không khắt khe vì nàng là con vợ trước, vì vậy nên kiếp này nàng muốn cùng bà giữ mối quan hệ tốt. Nhưng nàng trước giờ chưa từng nghĩ qua bà sẽ yêu thương nàng như con ruột. Bà đang dỗ Văn Dậu đang khóc oa oa. Văn Đàm bò lên giường cùng bà dỗ, kể vài câu chuyện cổ tích, sau đó là hình ảnh ba mẹ con vui vẻ hòa thuận. Nàng cảm thấy hâm mộ, buồn bã nhưng sẽ không giống kiếp trước, cảm thấy không cam lòng, ghen ghét, rốt cuộc vẫn là máu mù tình thâm. Đây là sự thật không tranh giành được. Mà kế mẫu, Tần Thị nhìn thấy biểu tình ngẩn ngơ của Văn Chiêu, cảm thấy dáng vẻ ngốc ngốc này của nàng quá đáng yêu rồi. Ý cười trong đáy mắt càng thêm nhu hòa. Tiến tiệc ngày đó kết thúc không lâu. Văn Chiêu tìm được cơ hội đi thôn trang. Người trong nhà hỏi đến cũng chỉ đáp vì ngây ngốc ở trong phòng không làm gì. Nhớ đến cảnh trái cây ở thôn trang. Đi qua tiệm cầm đồ vô danh. Lần nữa bất lực quay về. Chỉ nghe trưởng quầy nói một câu. Chủ thượng gần đây có việc bận, Rất lâu chưa đến đây rồi. Văn Chiêu có chút nản lòng. Vì sao người kiếp trước quen biết mười mấy năm. Mà bây giờ lại vô duyên không gặp mặt được một lần. Có chút uể oải ngồi trên xe ngựa quay về. Xe ngựa lại đột nhiên dừng lại trên đường. Sao vậy? Phu xe Trần Bá trả lời. Cô nương, có một gã ăn mày chặn ở đằng trước xe ngựa. Văn Chiêu nhắm hai mắt phân phó. Trần Bá, cho hắn chút bạc vụn đi. Cũng chỉ có cùng đường mới có thể làm ra chuyện cản xe ngựa nguy hiểm như vậy. Một lát sau xe ngựa vẫn không có động tĩnh. Trần Bá nói, cô nương. Hắn không nhận ngân lượng này, chỉ mong tìm được một công việc có thể nuôi sống chính mình. Hiếm khi gặp được một an mày muốn tự lực cánh sinh. Nàng cảm thấy thú vị nên mở mắt ra. Trong lòng tò mò, nàng dở màn xe lên, nhìn thấy thân ảnh cao to đứng trước xe ngựa. Mặc dù quần áo tả tơi nhưng vẫn đứng thẳng như cán bút. Không thấy thái độ hèn mọn Văn Chiêu luôn cảm thấy người này không phải an mày bình thường. Hỏi hắn, người có bản lĩnh gì? Người kia đáp. Hồi cô nương, ta có chút công phu quyền cước, nhìn thấy tư chi hắn cường tráng, thân hình cao lớn, là một người luyện võ. Nàng nói, có thể làm hộ viện trong phủ không? Dáng vẻ người kia có chút vui sướng, bất giác nâng đầu lên một chút, nàng từ thân hình và sống mũi của hắn, xem ra tướng mạo của hắn cũng không tồi. Nghe hắn nói, "Ta cô nương, Ngụy Mỗ nhất định không phụ lòng thưởng thức của cô nương." "Ngươi họ Ngụy, tên là gì? Trong nhà vốn dĩ làm nghề gì?" Đáp hết toàn bộ ta sẽ đưa ngươi về phủ Người trước ngựa lập tức đáp Tại hạ ngụy Lương Trong nhà vốn là bán thuốc ở phần dương Bị quan gia bức hại nên thành ra cửa nát nhà TN ngụy Mỗ một đường mai danh ẩn tính mạo danh thành một ăn mày rời khỏi phần dương Chính vì muốn đến kinh thành thì một nơi che chở Người không sợ kẻ lưu lạc phần dương không ít Cô nương trước mặt đang ngồi trên xe ngựa Nhìn theo quy chế Trong nhà chắc phải trên quan to tam phẩm trong lòng văn chiêu chấn động mạnh, không chờ hắn nói tiếp mà vội vàng nói, ngẩng đầu lên, ngụy lương chỉ cho rằng người nhà phú quý thuyền hộ viện cũng cần phải nhìn mặt, nghĩ như vậy nên ngẩng đầu lên, văn chiêu nhéo lấy lòng bàn tay mình, quả nhiên là hắn, dù gương mặt hắn bám đầy cho bụi, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn, lập tức giận dò trần bá, đưa ngụy công tử quay về thôn trang trước, trần bá chỉ tưởng cô nương muốn đưa hắn về tắm gội sạch sẽ mới hồi phục. Không nghi ngờ gì khác, chỉ là nhìn cô nương đối với hắn ta khách khí như vậy nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Văn Chiêu trong lòng hoảng sợ, người này vốn là phụ tá đắc lực của Lục Nhiên. Nói như vậy, kiếp trước hắn chính là gặp gỡ Lục Nhiên như vậy, chỉ vì kiếp này nàng là biến số nên đã gặp hắn trước. Đường này vốn dĩ ít người ngựa qua lại, nếu mình không đi đến, nói không chừng ngụy Lương sẽ đi về phía trước gặp được Lục Nhiên đến làm việc hoặc là gặp thủ hạ của Lục Nhiên. Văn Triều không ngừng nghĩ, nếu bởi vì chính mình là biến số làm cho rất nhiều chuyện phía sau đều khác với những việc nàng biết. Như vậy nếu cậy vào năng lực biết chuyện kiếp trước của nàng sẽ khiến nàng đi lầm đường. Mà lục nhiên không có ngụy Lương làm tâm phúc, có thể vận mệnh cũng sẽ phát sinh thay đổi hay không? Nếu kiếp trước ngụy Lương từng vì hắn giải độc cứu hắn một mạng, mà kiếp này lục nhiên không có hắn là tâm phúc, có thể sống tiếp hay không? Hoặc là hắn không ngồi vào được vị trí thể tướng. Rốt cuộc thì Ngụy Lương này cũng không phải là nhân vật nhỏ. Ngay cả khi nàng làm mượn tiền cũng gặp qua hắn rất nhiều lần. Tất nhiên Lục Nhiên là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Hay là đưa Ngụy Lương cho Lục Nhiên? Nếu như đưa cho hắn, Lục Nhiên có cho rằng Ngụy Lương này là một tai mắt của phủ quốc công hay không? Chương 13: Ba đốm lửa, Ngụy Lương tắm gội xong, thay bộ trường y màu xám. Đây là y phục của quản sự thôn trang. Hắn mặc vào có chút ngắn, lộ ra một đôi ủng dài, văn chiêu lẳng lặng rời mắt, ngụy Lương cũng có chút thẹn thùng, trên mặt nở nụ cười rụt rè, cố kéo y phục xuống để che đi, người này sau khi tắm rửa sạch sẽ trông càng thêm anh Tuấn. ngụy Lương lúc này nhìn trẻ hơn so với thời điểm kiếp trước nàng gặp hắn, gương mặt với đường nét rõ ràng và nhu hòa, màu da cũng trắng hơn chút, văn chiêu hỏi hắn, người ngoài quyền cước công phu thì còn biết gì khác, trong nhà buôn thuốc chắc cũng có chút y thuật nhỉ. Ngụy Lương nghe xong có chút thẹn thùng, tại hạ đối với y lý không có hứng thú, hiểu được là vì mưa dầm thấm lâu, chứ không tinh thông. Văn Chiêu nghe vậy gật gật đầu, nói không chừng kiếp trước liền bởi vì điểm mưa dầm thấm lâu này mà cứu được Lục Nhiên. Im lặng một lúc, nàng nói, "Ngụy công tử, ta sẽ đưa ngươi đến nơi khác, ở nơi đấy so với làm hộ viện thì sẽ có tiền đồ hơn nhiều." Đêm đó, Tiếng gõ cổng lớn của Lục Nhiên vang lên. Gã gác cửa thấy người này anh Tuấn bất phàm không dám tự quyết. Liền đi tìm quản gia. Quản gia vừa hỏi. Người này chỉ đưa một tờ giấy bảo cần đưa cho chủ tử của họ. Quản gia không dám trì hoãn. Vội đi tìm Lục Nhiên. Lục Nhiên cho người gọi người nọ vào. Người nọ vào phòng khách. Liền đưa tờ giấy trên tay cho Lục Nhiên. Lục Nhiên nhận lấy vừa nhìn. Trên giấy viết. Người này đáng giá 50 lượng bạc. Vui lòng nhận cho. Lục nhiên đọc xong liền cười, cho dù chưa từng nhìn thấy chữ viết của tiểu cô nương nọ, nhưng cũng biết được chuyển. 50 lượng, này, sau đó lại quét mắt nhìn những chữ kia, chữ viết cư nhiên lại rất có khí khái, khiến hắn không nhịn được mà tán thưởng nàng. Lục nhiên dường như bây giờ mới nhìn sang Ngụy Lương, hỏi hắn ta, người có bản lĩnh gì để khiến chủ tử nhà ngươi thưởng thức ngươi như vậy? Những nha hoàn sai vặt bình thường mua về cũng chỉ tốn vài lượng mà người này trông có vẻ cũng không đáng năm mươi lượng. Khụ khụ, trừ phi là có điểm đặc biệt nào đó vẫn có thể trông chờ được. Ngụy Lương sửa lại cho đúng, nói: Khương cô Nương đã không còn là chủ tử của Ngụy Mẫu, bây giờ chủ tử của Ngụy Mẫu là ngài. Lại đáp: Tại hạ biết chút võ công quyền cước cùng chút đỉnh y thuật. Lục Nhiên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, gọi người bố trí cho hắn một vị trí. Văn Chiêu không biết Ngụy Lương sẽ bởi vì bản thân hồ đồ mà không nhận được sự tín nhiệm của Lục Nhiên hay không. Nàng cũng quản không nổi. Nghĩ như thế, lại buồn phiền chờ người. Đêm nay, hai má nàng đều nóng bừng rồi. Bởi vì trong lòng vẫn còn vướng bận vấn đề về tình cảnh của Ngụy Lương. Nên nàng đối với tình hình bên Lục Nhiên vô cùng để ý. Phù Diêu là mật thám được nàng sai đi tiền viện nghe ngóng tình hình. Mấy ngày nay. Trong lòng nàng ta hoài nghi cô nương nhà mình có phải là đã yêu thích trạng nguyên họ lục kia hay không? Văn chiêu ở bên này chú ý mật thiết đến hắn, mà bên lục nhiên cũng vừa phát sinh một chuyện không lớn không nhỏ. Vị trí lang trung hộ bộ của hắn còn chưa ngồi nóng. Đều nói, tần quan thượng nhậm tam bà hòa, thế mà đốm lửa này lại là do người khác đốt cho hắn xem. Hôm ấy hộ bộ mở một buổi tập họp, đoạn thời gian này người, trốn hộ, ngày càng nhiều. Vấn đề dân lưu lạc kinh động đến thánh thượng, thượng thư liền triệu hồi mọi người tập họp để tổng hợp kiến nghị. Hộ bộ thị lang nói muốn giảm tô giảm thuế, để giảm bớt gánh nặng nông hộ, vấn đề dân lưu lạc tự nhiên có thể hóa giải. Thượng thư đại nhân suy nghĩ, nói, việc giảm thuế là một việc vô cùng trọng đại, Tây Bắc lại thường xuyên có chiến sự, e rằng không có biện pháp thực thi. Lại có người nói vấn đề dân lưu lạc chủ yếu giao cho binh bộ, đem dân lưu lạc xếp vào binh ngũ. Như vậy binh lực cũng được cũng mở rộng mà vấn đề dân lưu lạc cũng được giải quyết. Thượng thư đại nhân gật gật đầu, nói tiếp, binh bộ sẽ làm chức trách này, chỉ là hộ bộ cũng có bổn phận nên phải giải quyết chuyện này. Không gian trầm mặc một viên ngoại quan nói, lang trung đại nhân sao không lên tiếng, là vì không có chú ý sao, viên quan ngoại lang này từ khi lục nhiên nhậm chức đã không vừa mắt hắn, bản thân đã một phen tuổi tác thế mà vẫn ở chức viên ngoại lang. Cục tức này khiến người ta thật nuốt không trôi. Lục nhiên chỉ nhìn ông ta khiêm tốn cười một cái. Lại nhìn thượng thư đại nhân nói. Tại hạ cho rằng nguyên nhân của vấn đề dân lưu lạc là vì thiếu sót của điền chế. Khoản điền chế từ trước đến nay đều lộ rõ công dụng. Mà giờ lại có nhiều hạn chế. Thượng thư nhìn hắn gật đầu một cái. Mời lang trung nói. Lục nhiên tiếp. tiền triều vì điều kiện có hạn. Nên trên thực tế nông hộ nhận điền không đủ số lượng quy định. Mà nay thiên hạ Thái Bình đã lâu, dân cư gia tăng, theo kinh nghiệm du học của lục mỗ, nhà quan sở chiếm rất nhiều đất đai, ruộng đất còn lại để chia theo nhân khẩu rất ít, vì vậy nên đất đai của quốc gia đã không trao đủ. Nông dân một khi gặp phải thiên tai liền bán đất, lưu lạc tha hương, trở thành dân lưu lạc, mà lệnh mua bán đất mặc dù bị cấm nhưng bây giờ đang diễn ra rất nhiều, khó lòng ngăn cản được. Những người bên cạnh nghe thế cũng liên tiếp gật đầu khiến cho viên ngoại lang kia không còn chút mặt mũi nào Thượng thư nghe xong nghiêm túc hỏi hắn Lang trung có biện pháp ứng phó không? Lục nhiên khẽ lắc đầu một cái nói Lục mỗ bất tài, chưa nghĩ ra biện pháp tận gốc Việc hạn chế nhà quan mua đất quá không thực tế Sẽ liên lụy rất nhiều Không có luật đất đai mới sẽ không thể hủy bỏ luật cũ được Thượng thư thở dài, đúng vậy Luật này vốn dĩ không thể một sớm một chiều là có thể nghĩ ra được. Lại hỏi lục nhiên, lang trung cảm thấy nếu kết hợp hoạt bộ và hoạt điền lại với nhau cùng giải quyết thì như thế nào? Bất trì bất giác thượng thư đại nhân thế lại coi trọng đến ý kiến của một lang trung. Lục nhiên chắp tay nói, biện pháp của thượng thư đại nhân không sai, chỉ là lục mẫu cảm thấy cần thêm một điều nữa. Thấy lục nhiên dương mắt trưng cầu ý kiến của ông, thượng thư khoát tay nói, lục lang trung có chuyện gì cứ nói thẳng. Lục Nhiên nói: "Những người trốn hộ không cần phải nộp thuế." Tị Lang vừa nghe xong liên tục lắc đầu nói: "Yêu đãi thế này đối với những dân lưu lạc, chẳng phải là người người muốn trốn hộ ư? Hẳn phải thêm khiên trách quản thúc bọn họ mới phải." Thượng thư xua tay ngăn lại lời hắn ta, "Tị Lang, nông hộ đối với đất đai của mình có cảm tình sâu đậm. Chuyện này quan gia như ngươi không thể lý giải được, không đi đến cùng đường, bọn họ sẽ không cần trốn hộ đâu." Cứ theo như lời lang trung nói, thêm điều này vào, kể từ ngày đó, danh tiếng của lục nhiên càng thêm vang dội mọi người đều biết được hắn không chỉ là kẻ dựa vào quan hệ mà vẫn còn là một người có bản lĩnh. Văn Chiêu nghe xong liền cười, lục nhiên này thế mà lại chú ý đến bá tánh dân thường. Nếu không phải lúc du học tiếp cận với bá tánh, hiểu được hiện trạng của nông dân, sẽ không nói được những lời nói này, lục nhiên sau khi về phủ liền ghi lại những lời nói hôm nay. Tỷ mỉ nhớ lại còn cần bổ sung thêm gì không? Liếc nhìn tờ giấy đè dưới nghiên mực, liền nhớ đến Ngụy Lương kia, phân phó với gã sai vặt bên ngoài, "A Đông, gọi Ngụy Lương đến đây." Nhìn thấy Ngụy Lương đến, Lục Nhiên liền hỏi, "Có thể viết chữ không? Nếu biết viết chữ vẫn có thể thành văn thư." Hắn thực sự là không thiếu hộ viện. Ngụy Lương cười, "Ngụy mẫu cường hạng." Lục Nhiên nghe thế, có chút hứng thú, "Cường hạng là chỉ bản thân viết chữ rất được?" viết nhanh hoặc là có chỗ hơn người ngụy lương lấy bút chấm mực hỏi chủ tử muốn ngụy lương viết cái gì lục nhiên chỉ nghĩ rằng hắn không biết viết chữ tùy tiện lấy phần bản thân lúc luyện chữ viết thức tranh luận cho hắn ngụy lương nhận lấy tỉ mỉ vừa xem lấy một câu trong đó viết xuống cuối cùng lục nhiên tò mò vừa nhìn một cái lập tức kinh hãi ngụy lương chỉ viết 8 chữ ngôn nhược thị chân chữ dung chỉ thức trong lòng lục nhiên chấn động cực lớn Bởi vì người này chỉ nhìn chữ hắn thôi, chưa bao giờ viết lại, thế mà viết ra tám chữ hệt như chữ viết của hắn. Nếu viết nhiều lần, chắc chắn có thể hoàn toàn tương đồng với chữ hắn. Phản ứng đầu tiên của lục nhiên là người này thiên phú dị bẩm, Có thể đảm nhiệm trọng trách, phản ứng thứ hai của hắn là người này cũng quá mức nguy hiểm rồi. Cần khống chế chặt chẽ mới được, lục nhiên trịnh trọng hỏi hắn, bản lĩnh này thế nào tập được. Ngụy Lương không nghĩ vấn đề này có gì sâu xa, nên không hiểu biểu tình ngưng trọng của chủ tử, chỉ đáp, phương thuốc trong nhà rất nhiều, phụ thân thường gọi ta chép lại, Ngụy tiểu nhân lúc ấy nổi lên trò vui nên bắt trước chữ trên phương thuốc mà chép lại. Sau này càng ngày càng quen, đạt đến trình độ có thể thật giả tráo đổi, phương thuốc của vô phương đại sư mà Dương Tạc đoạt được. Cũng là do tiểu nhân chép, hắn nói rất dễ dàng. Đổi lại là người khác dù có luyện tập mấy chục năm cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Có thể giải thích rằng khả năng thư pháp của Ngụy Lương là được ông trời yêu ái. Nhưng cũng nói rõ rằng người này lực quan sát thật kinh người. Mà tâm thủ một thể, sức hành động cũng không thể xem nhẹ. Lục nhiên gật gật đầu lại hỏi, việc này còn người khác biết không? Nếu người bên cạnh biết được e rằng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ngụy Lương ngừng một chút, dù mắt nói, vài vị trưởng bối trong nhà đều biết được nhưng hôm nay những người kia đều đã qua đời. lục nhiên nhìn hắn, người hãy yên tâm, ngày sau lục mỗ nhất định sẽ giúp người có năng lực tự mình báo thù. lại hỏi chủ tử trước của ngươi biết chuyện này không? ngụy lương thông qua những câu hỏi này đã biết chủ tử rất xem trọng kỹ năng này của hắn. nói khương cô nương không biết, lúc ấy tiểu nhân chỉ cho rằng đây là chút tài mọn thôi. là tiểu nhân học y không có hứng thú, chỉ là chó ngáp phải ruồi. bởi vậy xấu hổ khi nhắc tới Lục nhiên gật đầu khoát tay cho hắn lui ra, phút cuối cùng lại một lần nhắc nhở, việc này không thể nói với người khác, sau khi Ngụy Lương lui ra, lục nhiên một mình ở trong thư phòng trầm mặc thật lâu. Đầu tháng 4, sáng sớm Tây Bắc, từ tháng 2, Tây Bắc chưa từng mưa, mà bây giờ lượng nước ngầm cũng bắt đầu giảm. Bên trong Tây Nhung, vài chỗ của đồng cỏ lớn đã thành một mảng sa mạc. Chủ trại chăn nuôi cũng tự động rời sang hướng đông. Cùng với dân chăn nuôi của chiều Hoa Hạ không ngừng ma sát, quân Khương gia cư trú ở đấy ngăn chặn không được, lập tức chém đầu của một chủ trang trại Tây Nhung kiếm chuyện gây hấn lấy làm cảnh cáo. Tây Nhung lấy cơ đó cử đưa binh về hướng Hoa Hạ. Kỳ thực vì muốn xâm chiếm đồng cỏ của Hoa Hạ để giải quyết nạn đói khô hạn trong nước. Vinh Quốc công giận dữ, lập tức đưa 20 vạn đại quân chiếm 4 tòa thành của Tây Nhung. Đóng quân ở chân núi Thiên Sơn. Khương Văn Đạo cũng chém lấy thủ cấp của một tướng quân Tây Nhung. Bây giờ Tây Nhung lấy Thiên Sơn làm quan ải, co đầu rụt cổ vào trong. Vinh Quốc Công cũng không tiến về phía trước, hai quân ở trạng thái giằng co. Tin tức truyền về trong nước, Thánh thượng đại hỉ, ban phù Vinh Quốc Công ngàn lượng hoàng kim, ngàn thước tơ lụa, phong Khương Văn Đạo thành tứ phẩm minh uy tướng quân. Khương Văn Ngọc cũng được thăng quan đến công bộ lang trung. Cùng lúc đó, Trong chiều tranh luận càng lúc càng gây gắt về việc không thừa thắng sông lên chiếm Tây Nhung. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa hình thành danh giới phân minh. Phái chủ chiến chủ yếu từ các cấp tướng quân của binh bộ tạo thành. Nhân vật tiêu biểu là binh bộ thượng thư trương đại nhân trấn quốc đại tướng quân. Nói đây là thời cơ ngàn năm có một, không thể bỏ qua, nhưng mặc dù quốc lực Tây Nhung không mạnh nhưng lại cực kỳ rắc rối. Nhịu đến biên cương khiến cho dân cư không thể sống yên ổn. Bình tướng đóng quân ở đấy hàng năm cũng khó có thể về nhà. Phái chủ hòa chủ yếu là các quan văn, nhân vật tiêu biểu là hộ bộ thượng thư thẩm đại nhân nói. Năm năm chiều ta sớm đã chịu ảnh hưởng, vấn đề dân lưu lạc vẫn đang giải quyết. Thâu tóm Tây Nhung chỉ sợ sau này vấn đề dân lưu lạc càng trở nên nghiêm trọng. Tiết tướng nói, sản vật trong nước Tây Nhung không phong phú, lại gặp đại hạn, dê bò đều bị tổn thất. Bây giờ thâu tóm Tây Nhung cũng là mất nhiều hơn được. Mà chiều ta đánh bại Tây Nhung sau còn phải thiết lập vị trí quan địa phương đến bình ổn bá tánh. Phái tư nông nhân sĩ đến khai mương, giảm bớt khô hạn, cũng phải dạy dỗ cây dệt. Hơn nữa tấn công cần binh lực tài lực, thực sự là tốn sức phí của. Mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được. Hoàng thượng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không cam lòng mà thôi. Tiết tướng lại nói, phái quan viên lễ bộ đi ký hòa ước thì có thể. Không lâu sau, Tây Nhung ký điều ước xỉ nhục. Hứa sẽ 20 năm không xâm phạm, mỗi năm tiến cống dê bò chiến mã, đá quý minh châu cùng với mỹ nhân Tây vực, văn chiêu nghe xong thấy buồn cười, Tây Nhung này hiện tại với dáng vẻ một đứa cháu ngoan nhưng không giữ được lâu. Mấy năm sau, Tây Nhung nội loạn, đại hãn tân nhiệm xé bỏ hòa ước, cử binh hoa hạ, rửa sạch sỉ nhục trước đó.